141 Nỗ lực Hãy nhớ rằng tự giải phóng mình ra khỏi tội lỗi hay thành kiến là điều quan trọng nhất mà bạn có thể làm, quan trọng hơn danh vọng của cả và sự giàu sụ. Những điều không rõ ràng phải được làm sáng tỏ. Những điều khó khăn nên được xử lý bằng cách sử dụng tất cả năng lượng của bạn không đầu hàng. Cuộc sống trên thế gian này được thay đổi không phải bởi những luật tắc và quy định bên ngoài mà bằng sự phấn đấu nội tại của mỗi cá nhân. Có thể khó để không làm một cái gì đó, nhưng thậm chí càng khó hơn để không làm một cái gì đó mà bạn biết là xấu ác và sai trái. Hành động đạo đức thì được đo lường không phải bởi tầm quan trọng của nó mà bởi số lượng nỗ lực mà bạn đặt vào trong nó.